Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mẹ lắm, để con ở đây với mẹ, đừng đuổi con đi một tội nghiệp. Ờ được rồi, đừng khóc nữa. Mày mẹ tết cho một con châu chấu mà chơi nhá. Vâng, mẹ hứa rồi nhá. Mẹ hứa là sẽ không bỏ con rời đấy. Chị Thúy vòng tay qua ôm con ừ hai ba tiếng nho nhỏ, rồi kề mặt mà hôn. Nước mắt thì chảy ràn rụa, mẹ con ôm nhau chặt cứng. Qua một hồi thì thằng Khôi cũng ngủ quên mất. Tiên Long về ở với vợ dường như không tính đi đâu nữa, nhưng mà cũng không có để ý và nghĩ đến cái việc làm gì hết, ăn rồi cứ nằm ngay mà ngủ, ngủ đã thèm thức dậy, rồi vác ô đi dạo quanh xóm. Chẳng mấy ngày mùa cấy đã rứt, chị Thúy không biết làm việc gì nữa, nên mỗi bữa hết nước cạn rồi thì lội xuống cái con lạch ở cạnh đồng ruộng mà xúc tôm bắt cá đem về. Hôm nào có ít thì để ăn mà hôm nào có nhiều thì lại mang lại đàng hàng xóm để mà bán kiếm được đồng ra đồng vào. Tên Long vài ngày thì bảo vợ làm thịt một con gà luộc rồi xé phay mà uống rượu. Lửa tháng bảo làm thịt một con vịt để nấu cháo mà ăn. Chị Thúy tính vốn hạt tiệm, bấy lâu nay nuôi con gà con vịt thì định để đó để nó lớn rồi bán lấy tiền mua gạo, chứ chẳng nào dám làm thịt mà ăn bao giờ. Nay chồng bảo thì sốt ruột bẩm gan, xong bởi vì muốn làm cho vừa ý của chồng, nên hắn đã bảo sao ngay vậy chứ không có dám cãi. Đã vậy mỗi lần làm gà vịt, tên Long lại đòi uống rượu. Chị Thúy phải sai thằng Khôi xách chai ra quán mà mua chịu. Tên Long về mới hơn có 1 tháng mà tiền rượu tiền thuốc hút, chị Thúy thiếu nợ đàng quán tính ra đã hơn bằng cả giá lửa cả đàn vịt rồi. Mà tên Long thì chẳng những làm mà còn làm tốn hao cho vợ mà thôi lại còn làm nhọc lòng cho vợ nhiều nỗi khác nữa. Mỗi ngày vào ra thế mặt thằng khôi thì kiếm chuyện dày già, hễ thấy nó ngồi chơi thì chửi rủa, mắng nhiếc nói rằng: "Đồ con chó, già đầu rồi mà còn không biết làm công việc gì hết. Thứ đồ như vậy thì chết đâu thì chết, cho rảnh nuôi, tốn cơm chứ lợi ích gì." Còn nếu như thấy nó làm công việc, hoặc quét nhà, hoặc cho lợn ăn thì lại to tiếng rằng: "Mày có làm thì làm cho đến nơi đến chốn." Chứ đừng có mà qua loa. Làm để mà lấy cớ đâu rồi để đấy. Tao đánh mày nát đầu. Nói cho mà biết. Thằng Khôi tối ngày không dám mở miệng. Hế thế mặt của bố thì sợ sệt không có dám nhìn. Cứ bới ra những việc mà làm mãi. Chứ không có dám ở không. Ăn cơm thì ăn sau. Chứ không có dám ăn chung nữa. Còn chị Thúy. Tuy thương con mà không có dám hở môi. Vì sợ nói ra chồng nó bắt quanh bắt quẹo. Rồi lại dày già hơn nữa chẳng có bữa nào thằng Khôi khỏi bị phạt tai hay là khỏi nghe chửi rủa mà cũng chẳng có đêm nào chị Thúy nằm ngủ mà khóc thầm. Chị Thúy chẳng những là thấy chồng ở khắc nghiệt với con nên buồn rầu mà thôi, mà nhất là thấy chồng không tính làm việc gì, cứ nằm nhà mà ăn mãi cho mình phải mắc nợ mắc nần thì trong lòng thì lại lo sợ rợn hết sức. Bữa nọ, tên Long ngồi ăn cơm, uống rượu, trông có vẻ tâm trạng đang được vui. Chị Thúy mới mở lời, hỏi thử xem chồng mình có tính mua tới, kiếm ruộng để mà thuê mướn làm hay là tính làm việc gì khác. Tên Long nghe hỏi chau mày, lặng kinh một hồi rồi đáp rằng: "Ta bây giờ không muốn làm ăn gì hết nữa. Nếu không làm thì của đâu có mà ăn chứ." Tên Long lặng thinh không trả lời. Chị Thúy mới tiếp nói rằng: "Mấy năm nay mình đi khỏi, tôi ở nhà làm vất vả, đi cấy, đi gặt, nuôi vịt, nuôi lợn, tuy không phải là giàu có gì, song nhờ trời nuôi nên khỏi đói khát. Mà thật là mẹ con tôi hà tiện, ăn cực ở khổ nên không tốn hao bao nhiêu. Nay có mình về đó thêm một miệng ăn, mà lại còn tốn tiền rượu, trà chầu thuốc nữa. Nếu mình không chịu làm việc thì hết, thì chắc là tôi nuôi không nổi. Mình mới về tháng này mà tôi đã mắc nợ đàng quán nhiều lắm rồi. Tôi không biết làm sao mà trả cho họ nữa. Ôi trời ơi, mày đừng có mà lo. Không lo sao được. Trước nay tôi ngạo, trước nay tôi ngạo, chứ tôi không có chịu thiếu nợ ai hết. Hồi tôi mới về cất nhà tôi có mượn anh giậu một ít. Tôi lo hết sức, cố nuôi con lợn, tôi bán trả đủ cho anh rồi tôi mới hết lo. Từ hồi đó đến bây giờ, tôi không dám vay hỏi ai nữa. Hôm nay tôi thiếu nhiều đằng quán. Tôi lo mãi ngủ không yên giấc đây. Mày còn có con lợn đây, để đấy làm gì? Bán con lợn đó không đủ trả hay sao? Tôi nuôi lợn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net